Nói xong, châu châu muốn chàn vào cây trụ trước mặt Bì A, tin ngăn được, lại muốn cắn lưỡi tự sát Thần hoàng đứng nhìn cảnh đó, vẽ mặt càng thêm tâm tối Nguyệt Không phải như vậy đâu Huynh hãy nghe muội nói dạ lạc dao kéo tay thần hoàng Sốt ruột giải thuyết. Nhưng thần hoàng quay đầu lại Dùng ánh mắt gần như lạnh lẽo nhìn chầm chầm nàng ta Lạc dao Không được phép bước vào thanh nhạc cung nữa Càng không được phép đụng nàng ta Có nghe hay không? Dạ lạc dao ngây người Không thể tin chỉ vào châu châu Nguyệt Nàng ta chỉ là nữ nhân dạ vô hàm không cần Huynh vì nàng ta mà mắng muội